Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó thấy người đàn ông đứng ở bên cạnh Giống hệt như Nó đang nằm ở trên giường Là ông Đinh Khải Nó thấy ông Đinh Khải đang cầm trên tay Một cái túi vải Chứa bức tượng và cái trung đồng Tay còn lại cầm một con dao to bản Miệng ngắn lên từng chữ Mày trộm đồ của tao Thì mày phải chết. Tao bắt hôn mày làm con ma. Trông nhà cho tao. Con dao trong tay ông Đinh Khải giơ lên. Chuẩn bị bổ xuống đầu. Thì lập tức thằng A Sinh kêu lên. Đừng... đừng... đừng chém tôi. Đừng chém tôi. Đừng chém tôi. Không mày phải làm con ma trông nhà cho tao. Thằng A Sen chồm dậy, nó lập tức đưa tay sờ soạn khắp người, sau đó nó vội vàng lôi cái túi vải ra kiểm tra. Loài hoài xem lại mấy món đồ ăn trộm, thì nó thấy lạnh lạnh, rồi bất ngờ một cơn gió lạnh ùa vào, thổi toan cả cánh cổ thằng a sinh ngẩng đầu nhìn lên loáng thoáng dưới ánh trăng treo lủng lẳng trên lưng chừng núi nó thấy một đoàn người đen xì xì không rõ mặt mũi đến cả mấy chục người từ ngoài sân lầm lũi tiến vào trong nhà đôi mắt đỏ như ngọn lửa nó vớ lấy cái mồi lửa thắp ngọn đèn nến lên ánh sáng yếu ớt hắt ra ngoài trời thì đoàn người nọ đã biến mất nó nghĩ là do cơn ác mộng Lại cơn vật thuốc phiện cho nên sinh ra ảo giác Thằng A Sinh đứng dậy ra đóng cửa Nhưng ra đến nơi Vừa vịn vào tay cửa Nó nghe tiếng bước chân dầm dập dầm dập Ở bên ngoài Kèm theo tiếng quát Tao giết mày Tao giết mày Nó ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân Thấy rõ ràng là bóng người cao lớn Đen xì xì Đôi mắt như hai cục than đỏ lòm lòm Từ bên dưới dốc chạy lên, chuẩn bị nhảy sổ vào trên nhà sàn. Người kia la hét đòi giết nó. Thằng A Sinh nhanh chân, một tay cầm đèn, một tay vớ lấy con dao quắm. M mày là thằng nào? M mày giỏi thì mày vào đi. Thằng A Sinh đảo mắt nhìn quanh, quay lại. Ấy thế nhưng không gian lại tĩnh lặng như tờ. Không thấy có bóng người đen sì kia đâu, cũng chẳng thấy giọng nói. Có chăng chỉ là tiếng của những con vợn Đang hú ở trên núi Vọng xuống Cùng với tiếng chim kêu Nghe đến ghê rợn cả người Thằng a sinh đào mắt Dùng mình Không biết cố làm sao Đêm nay Nó liên tục gặp những cái thứ Ma quái đến như thế Nó nhốt nước bọt có, có ai ở đây không Có, có ai ở đây không Đáp lại nó là tiếng một con chim lợn ăn đêm, kêu lên những tiếng ghê rợn rồi vỗ cánh bay phành phạch. Thằng A Sinh giật mình, ngoảnh lại, nhìn lên trên nóc nhà của nó, thì một lần nữa nó đứng cả tim. Có khi dễ phải đến mười mấy người, đều cụt đầu, đang lơ lửng trên không trung Lố nhố trên nóc nhà của nó Trên tay của mỗi một người Đều bê một cái đầu bê bết máu Cái đầu hai mắt mở trừng trừng Mà đồng thanh Mày phải chết Mày phải chết Mày phải chết quá hoảng sợ bởi vì đây là lần đầu tiên thằng á sinh đi trộm đồ của thầy bùa cũng là lần đầu tiên nó bị dọa lên tiếp như vậy trong một đêm tay chân của thằng á sinh run lên bần bật lo lăn ra dãy đành đạch như là bị ai bóp cổ thế rồi nó cứ thế ngất lịm đi ở ngoài giữa sân cho đến tận sáng ngày hôm sau. Khi ánh mặt trời đã bắt đầu từ từ. Nghe hot nhất tại đọc